Vạn giới bệnh viện tâm thần 33 chương mời chúng ta giống như ở đâu gặp hoa ác, nói thật ra, Jim. Gordon mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng là tại tử lương vô số vị diện lứa trình bên trong. Gia hỏa này tựa hộ ra kính dẫn đầu đặc biệt cao. Thậm chí, tử lương đã sớm nghĩ đến, gia hỏa này không sai biệt lắm hẳn là muốn xuất hiện. Vì lẽ đó... Hắn mới khi nhìn đến một đám ngực viết sơ binh sĩ cầm thương đối hắn lúc Không có phản kháng Càng không có phản kích Mà là ngoan ngoán sơ tay lên Như vậy Giờ phút này Gordon đã lấy nón an toàn xuống Vì lẽ đó những thiểm thực giả kia tự nhiên cũng đều dừng lại động tác Thật có lỗi vì lý do an toàn chúng ta không thể không làm như vậy Đân thở phào giải thích nói Hoàn toàn chính xác Nếu như bọn hắn thật là quân phản loạn Như vậy đối với tử lương một đoàn người tiến hành loại này thăm dò Là chuyện đương nhiên Dù sao bọn gia hỏa này tựa như là đột nhiên từ trên trời rớt xuống đồng dạng Batman nếu là thật sự nghĩ tiếp xúc những người này Kia dĩ nhiên phải rõ ràng những người này lập trường Vì lẽ đó nếu là dọc theo con đường này thật đều thông suốt Như vậy tử lương ngược lại là sẽ cho rằng này lại sẽ không là cái cảm bẫy. Tốt à, ta hiểu cách làm của các ngươi, nếu như là ta, ta khả năng làm càng quá phận. Tử lương cười. Dùng tay đẩy ra còn đè vào đầu mình bên cạnh họng súng. Như vậy, các ngươi cảm thấy. Loại này thăm dò đã đủ A-go đứng lên. Ta không biết. Nhưng là. Ta nguyện ý mạo hiểm. Mạo hiểm đúng vậy. Bởi vì ta cũng không hiểu các ngươi Không biết lập trường của các ngươi là cái gì Từ đâu mà đến Tại sao đến Nhưng là Chỉ cần các ngươi có mấy người đứng tại cái kia cái gọi là thần mặt đối lập Như vậy Ta liền nguyện ý tin tưởng các ngươi Tho Đân nói xong Vì lẽ đó mời đi theo ta đi Dứt lời Tho Đân liền ra hiểu hết thảy mọi người tất cả đều để súng xuống, xuống. Sau đó liền quay người Đi hướng cống thoát nước chỗ sâu Tử lương một đoàn người Tự nhiên cũng theo sau Dọc theo con đường này Tử lương cũng thăm dò tính muốn hỏi ra chút gì đến Nhưng là Những quân phản loạn này tất cả đều thống nhất đường kính Nói đợi đến căn cứ Tự nhiên sẽ có người đến giải đáp nghi vấn của bọn hắn Rất nhanh Đám người liền tới đến một mặt phong kín bên tường Tường này nhìn mười phần bình thường Nếu như là tử lương bọn người từ bên tường đi qua Tuyệt đối sẽ không phát hiện bất kỳ khác biệt Nhưng là hiện tại Tất cả mọi người biết rõ Tường này đằng sau Khẳng định chính là cái gọi là quân phản loạn căn cứ Jim Gordon gần sát vách tường Cũng không biết là thân phần cảm ứng Vẫn là có ca mê ra Tóm lại Vách tường kia bắt đầu chầm rãi dâng lên. Một đầu thằng cấp hành lang liền xuất hiện trong tầm mắt. Hoan nghênh đi vào quân phản loạn doanh địa. To đơn nói. Sau đó ra hiểu cái kia mười mấy tên quân phản loạn tiếp tục đi tuần tra. Đồng thời. Cũng đối ra hiểu đám người đuổi theo chính mình. Đây là một đầu cách bên ngoài tống thoát nước không sai biệt lắm đường mòn. Nhưng là theo càng chạy càng sâu. Lòng của mọi người bên trong cũng càng thêm kinh ngạc Nguyên bản Bọn hắn cho rằng Cách này cách gọi là doanh địa Hẳn là cũng chỉ là tại hạ thủy chẳng đường tìm ra một cách tương đối rộng mở địa phương Sau đó mang lên một chút dùng cho bình thường sinh hoạt công trình còn có cái bàn giường chiếu liền đủ Nhưng là không nghĩ tới Nơi này tựa hồ còn có cực kỳ hoàn thiện phòng ngự biện pháp Cũng tỉ như đoạn đường này bên trong Vách tường chung quanh tài liệu, từ ban đầu bùn đất cùng tường đá, dần dần trở nên thành kim loại chất liệu. Trong lúc đó từ lương dùng la bàn thăm dò một cái, phát hiện nơi này hết thảy tựa hồ tất cả đều dùng trì chất bao vây lấy. Hơn nữa cách này ngắn ngủi không đến trăm mét lộ trình bên trong. Một đoàn người ít nhất đi qua 4 lần toàn thân tính quét hình, cách mỗi hơn mấy mơ. Liện có thể nhìn thấy một bộ khảm nằm tại trong vách tường máy giám thị. Con dối bi ly tựa hổ bị xem như một loại nào đó người máy. Đối với nó kiểm tra phá lệ nghiêm ngặt. Nửa đường còn bị đột nhiên phun lên một chút ướt súng phun xương. Gordon cố ý giải thích một chút. Đó là một loại y ung phun xương. Có thể che đậy lại đối ngoài gửi đi tín hiệu. Rốt cuộc tại đoạn này cuối hành lang đám người ngồi lên một bộ thang máy. Hướng về dưới mặt đất chỗ càng sâu tiến lên Mà đợi đến cửa thang máy lần nữa mở ra lúc Một cái không gian thật lớn cứ như vậy hiện ra ở trước mắt mọi người Đối với nơi này tràng cảnh liền không được tải lắm lời Mọi người hoàn toàn có thể đem tưởng tượng thành một cái tiểu hào dưới mặt đất căn cứ quân sự hoặc là xưởng quân sự Tóm lại Nếu như đây hết thảy đều là tử lương trong miệng cái kia phú nhị đại làm ra Như vậy là đủ đổi mới tất cả mọi người đối với phú nhị đại nhận biết. Mà tại căn cứ này bức tường bên trên. Còn có một cái to lớn con rơi trạng đồ án. Như vậy hết thầy. Cũng là không cần nói cũng biết. Tho đân cũng không có cho tử lương bọn người bao nhiêu thời gian đến cảm thán. liền tiếp theo tiến lên. Đi qua mấy đầu hành lang về sau. liền đến đến một cái đóng chặt trước cửa. Hắn ở bên trong chờ các ngươi. Nhưng là hắn nói chỉ thấy một người. Đó chính là tên này bác sĩ. Tho đân nói xong cũng nhìn về phía tử lương. Tử lương cũng gật gật đầu tốt a các ngươi ở chỗ này chờ ta. Hắn đối với mình đồng bạn nói một tiếng. Liền đi tới trước cửa. Môn kia từ từ mở ra. Tử lương tự mình đốt một điếu thuốc. Đi vào. Có chút vượt quá tử lương ngoài ý liệu chính là Cánh cửa này bên trong trang trí, cùng cách nhau một bức tường bên ngoài không có chút nào đồng dạng. Nơi này có chất gỗ để trần, im hoa vách tường, ghế sofa, thảm. Tóm lại, nơi này chính là một cái tràn đầy phong cách vô tích tỏa nhà lớn. Người tốt, một cái có chút thanh âm giả nua chuyển đến. Tử lương nhìn về phía phương hướng của thanh âm. Trên thực tế, hắn đều không có quay đầu. Bởi vì thanh âm này chính là từ trước mặt hắn trên một cái dế chuyển đến. Tốt à! Có lẽ ngươi không có cách nào lý giải. Nhưng là nếu như không có cách này âm thanh chào hỏi. tử lương khả năng căn bản là phát hiện không được. Một người an vị tại ánh mắt của mình đi tới địa phương. Giống như là hắn chỉ cần ngồi ở chỗ đó, liền cùng toàn bộ hoàn cảnh hóa làm một thể. Người này ăn mặc một thân nhà ở thoải mái dễ chịu áo dài Giáng người còn tính là cao lớn Có thể rõ ràng cảm giác được Hắn tại lúc tuổi còn trẻ chắc chắn là có một thân vô cùng cường tráng cơ mắp Nhưng là hiện tại Hắn dưới áo ngủ Lại tựa hộp như chỉ còn lại một loại khó mà nói rõ suy hiếu Ta gọi rút Quen ta đoán ngươi đã biết rõ ta chính là Batman Hắn tiếp tục thản nhiên nói Ngươi tốt, ta gọi tử lương Tử lương gật gật đầu đáp lại Batman nhìn xem hắn Dừng lại như vậy một hai giây Trong mắt hiện ra một loại tử lương Cũng nhìn không thấu quang mang Ngươi gặp qua ta đúng không Hắn đột nhiên nói Tử lương có chút xứng sở một cái Gặp qua ha ha Ta nghĩ hẳn không có Nhưng mà Batman lại lắc đầu Không được Ta biết chúng ta chắc chắn gặp qua Mặc dù cái này có chút nhường người khó có thể lý giải được Bởi vì ta trong cuộc đời này Căn bản cũng không có gặp qua ngươi nhân vật này Nhưng là Ta lại biết rõ Ta cùng ngươi từng có một cách gặp nhau Batman tựa hồ so sánh có hào hứng nói Ngươi là thời gian người lưu hành A vẫn là nói Ngươi gặp qua Một cái thế giới khác ta Vạn giới bệnh viện tâm thần 33 chương 11 giao dịch tử lương có chút nắm chặt nắm đấm. Trong lúc nhất thời, vô số khả năng tiến vào đầu ốc của hắn. Nhưng là, nhưng không có bất kỳ một cách nào là thành lập. Vị diện cùng vị diện ở giữa cách ngăn là tuyệt đối kiên cố. Liền xem như mạnh như công tượng cách chủng loại kia người. Không mượn vĩnh sinh biệt thử lực lượng. Cũng vô pháp đem đánh vỡ. Mà Batman... Hắn cuối cùng kỳ thật cũng chỉ là tính một nhân loại. Làm sao có thể siêu thoát vì diện ở giữa ngăn cách chẳng lẽ. Tinh thần của hắn đã lên cao đến đa nguyên vũ trụ phương diện thế nhưng là. Dựa vào cái gì bằng của hắn tính ngưỡng vẫn là ý chí tốt, tử lương tiên sinh. Batman thanh âm đánh gãy tử lương suy nghĩ, nhìn ngươi hơi kinh ngạc. Như vậy nói cách khác, ta đoán đúng, chúng ta thật là gặp qua. Tử lương do dự một chút. Làm sao ngươi biết hắn hỏi Từ trong ánh mắt của ngươi Batman cười Ta có thể cảm giác được Đây không phải là một cái nhìn về phía người xa lạ ánh mắt Cái kia trong tầm mắt có một loại lạnh nhạt Khi nhìn đến ta một sát na kia Con mắt của ngươi rõ ràng tràn ngập phức tạp hồi ức Còn có một loại cảnh còn người mất tình cảm Lại thêm các ngươi vừa mới trải qua một trận đại chiến Cái kia vốn là hẳn là cậu tử nhất sinh Nhưng là tâm cảnh của ngươi lãnh đạm như cũ giống như là như băng Mà cái kia tình cảm lại không phải với cái thế giới này tuyệt vọng Mà là đối đây hết cải đều thờ ơ lạnh Ngươi Vốn là không được thuộc về thế giới này đúng không Tử lương trầm mặt một hồi Đem trong miệng chi kia khói một ngụm hút hết Chỉ bằng một cái ánh mắt ngươi liền nghĩ đến thời gian Luân hồi Thậm chí là song song vũ trụ Batman gật gật đầu. Đương nhiên. Cái này đầy đủ. Một luồng to lớn bất đắc dĩ. Thậm chí có thể nói là áp lực. Hướng về tử lương đánh tới. Đây chính là cấp sơ tội nghiệt mảnh vỡ có năng lực A. Người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ. Thậm chí muốn giải thích thật lâu sự tình. Ở trước mặt hắn. Cũng chỉ là một cái ánh mắt ha <cười> ha. Kỳ thật. Cũng không cần kinh ngạc như vậy. Batman tiếp tục nói ra. Ta trải qua quá nhiều. Đối kháng sinh vật ngoài hành tinh sân lấn. Ở địa cầu thậm chí là cái vũ trụ này hủy diệt biên giới vừa đi vừa về lặp đi lặp lại. Ta gặp qua trong truyền thuyết thần minh. Đã từng được chứng kiến những cái kia không thể nào hiểu được. Được xưng là ma pháp đồ vật. Vì lẽ đó, một cái thời gian hoặc là không gian lưu khách với ta mà nói cũng không có cỡ nào khó mà ngấm lại. Dù sao, đối với toàn bộ thế giới đến nói, nhân loại chúng ta quá mức nhỏ bé. Nhỏ bé đến một cách những tinh cầu khác sinh vật, liền có thể tùy tiện trưởng quản cách này toàn. Bộ xã hội. Nói đến đây, Batman cái kia già nu trong thân thể vậy mà có chút tàn mát ra một loại bất đắc dĩ. Như ngươi thấy. Ta chỉ là một cách lão đầu tử. Vì lẽ đó. Ta cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật của ngươi. Ta chỉ là muốn biết. Ngươi là tới từ tương lai a nếu như là. Batman tiếp tục hư nhược hỏi. Tương lai nhân gian thần. Vẫn tồn tại a nếu như vẫn tồn tại. Cái kia tương lai thế giới là cái dạng gì. Tử lương nhìn xem trước mặt cái này cơ trí. Lại cực kỳ hư nhược lão đầu tử. Rất khó đem hắn cùng cái kia tải cam bệnh viện tâm thần trên sân thượng Quỳ trên mặt đất kêu khóc như điên giải đồng giảng kêu khóc Batman liên hệ với nhau Hắn lắc đầu Ta không biết Liền xem như ta biết Cũng không thể nói cho ngươi Dù sao tải ta nói ra miệng trong nháy mắt đó Tương lai liền có thể bị cải biến Nhưng mà Batman lại mỉm cười Haha ha, sẽ không cải biến Bởi vì ta sẽ chết Nói xong Batman đem cái kia thân áo ngủ giải khai chút bỏ. Tử lương con mắt bỗng nhiên thích chặt một cái. Bởi vì cái kia áo ngủ phía dưới. Vậy mà vẫn như cũ ăn mặc bộ kia màu đen con rơi trang bị. Nhưng là. Cái kia trang bị sớm đã nghiền nát. Một chút cháy đen bộ phận tựa hồ là bị mối hàn tải Batman trên thân thể. To lớn miệng viết thương cùng viết xẻo che kín còn thừa trần trụi làn ra. Nhìn vô cùng nhìn thấy mà giật mình 15 năm trước Siêu nhân chính quyền năm thứ 5 ta Rốt cuộc đem tất cả chính nghĩa liên minh thành viên tụ tập cùng một chỗ Ôn đơ Tia chớp Si bò A Đại đô thị cùng vô nam tất cả chính phản thế lực Chờ một chút Thậm chí nguyên bản đứng tại siêu nhân người của phe kia Cũng bị ta mời chào Khi đó Ta ngây thơ coi là Ta tập hợp đủ tất cả lực lượng có thể đánh bại hắn. Nhưng mà, sống sót, chỉ có ta. Cùng lúc đó, thế giới chính quyền tầm cao nhất, siêu nhân cùng Sắc Di Na cùng Bạch Hùng nhìn nhau. Nói cách khác, ta nỗ lực vài trăm người đội ngũ, cùng toàn bộ thành khu. Nhưng không có làm bị thương trong miệng các ngươi cái kia tội nghiệt một cây lông tơ. Sắc Di Na không có chút nào e ngại siêu nhân phấn nộ. Nhàn nhạt gật gật đầu. Xem ra Là như vậy Ta cần một lời giải thích Cái gì giải thích siêu nhân đổi chậm rãi bay đến xác di trước mặt Các ngươi đã sớm biết kế hoạch này cũng không thể đem các ngươi mục tiêu giết chết Vậy tại sao còn muốn chấp hành sai lầm của các ngươi huyết sách Nhường quân đội của ta chết không có chút giá trị nói xong Siêu nhân đã nắm chặt nắm đấm Hắn không có biểu hiện ra mánh liệt bực nào phẫn nộ Nhưng là Không khí chung quanh phản phất bởi vì dần dần tụ tập lại lực lượng. Bắt đầu có chút run rẩy lên. Bạch Hùng đi về phía trước mấy bước. Đứng tại Saksina bên người. Không hề nghi ngờ. Nếu như bây giờ có bất kỳ một người dẫn đầu động một cái. Như vậy nhà này cao ốt Sẽ tải một nháy mắt hóa thành hôi tan. Saksina cười cười. Haha đừng như vậy hẹp hỏi những người kia chết. Cũng không phải là không có chút giá trị Ta cho ngươi 10 giây thuyết phục ta Tốt à Đầu tiên Chúng ta cùng ngươi kết minh Cũng không phải là nói chúng ta đánh không lãi ngươi Nếu như không phải vì diện giàn không chế ước Bạch hùng lực lượng Sẽ ngự trì ở bên trên ngươi Còn có 5 giây Sắc không nhanh không chậm nói tiếp Tiếp theo Ngươi mặc dù đã thống trì thế giới này Nhưng là Tựa hồ cũng không phải là trăm phần trăm thống trị. Ta phỏng đoán. Thế giới này bên trong hẳn là có một chủng loại giống như quân phản loạn đồng dạng tồn tại. Đúng không? Trung quanh áp lực nháy mắt lần nữa to vào. Giống như là vũng bùn đồng dạng cơ hồ muốn đem xác di na nuốt hết. Làm sao ngươi biết siêu nhân hỏi? Rất đơn giản. Bằng vào ngươi năng lực. Nếu như chỉ là đối phó một chút ngoại giới uy hiếp. Hoặc là phần tử khủng bố. Căn bản là không cần đến triệu tập nhiều như vậy lực lượng vũ trăng. Bởi vì một mình ngươi liền đầy đủ. Vì lẽ đó, chắc chắn là có một cái ngươi đến bây giờ còn không có xử lý nội bộ uy hiếp tại cùng ngươi chống lại. Bọn hắn rất cường đại. Cường đại đến đủ để cho ngươi e ngại cách này phản loạn thế lực. Thần xưa nay sẽ không e ngại Phàm nhân. Vậy ngươi vì cái gì còn không có tiêu diệt bọn hắn sâu kiến duy nhất có thể có thể sinh tồn mánh khóe? Chính là ầm nút. Sát di na cười, vì lẽ đó. Ngươi là tìm không thấy bọn hắn à ta chỉ là không muốn đi tìm kiếm. Quân phản loạn bên trong. Có một cách lão bằng hữu của ta. Ta đang cho hắn cơ hội. Chờ đợi lấy hắn đi vào trước mặt ta. Hướng ta sám hối. Sắc Di Na lần nữa tách ra một cách đẹp đến làm người ta nín thở dáng tươi cười. Rất khó tưởng tượng trong tử điển của ngươi còn có bằng hấu từ ngữ này A. Tốt a đã như vậy, không bằng chúng ta đem lời nói càng hiểu một chút. Kỳ thật, ta hiện tại, đã biết rõ ngươi vì bằng hấu nào vị trí. Đồng thời, ta nguyện ý giờ này khắc này liền chạy tới. Đem tất cả quân phản loạn thế lực đồ sát không còn một mống. Cuối cùng lại đem bản tốt của ngươi đưa đến trước mặt của ngươi Mà xem như trao đổi Ta hy vọng ngươi cũng đem tội nghiệt đưa đến trước mặt của ta Siêu nhân nghe được câu này bắt đầu trầm mặt Qua một lát Được rồi Thành giao vạn giới bệnh viện tâm thần 33 chương 12 Ít tính một bước quân phản loạn doanh địa Chết tử lương còn đang tiêu hóa lấy tin tức này Batman xác nhận nói Đúng vậy Kỳ thật ở trong trận đại chiến đó, ta bị siêu nhân tia la sơ ánh mắt chạm tới khi đó. Ta nên chết. Còn tốt. con rơi bọc thép cứu ta một mạng. Nhưng là đồng thời, ta cũng thay đổi thành cách dạng này. Tại cách này 15 năm bên trong, ta nghĩ hết biện pháp đem những vật này từ trong thân thể của ta bỏ đi xuống dưới. Nhưng là, bọn chúng đã hoàn toàn hóa tan tiến huyết nhục của ta. Những cái kia có độc kim loại nặng. Mỗi phút mỗi giây đều tải trong máu của ta chảy xuôi. Tàn phá lấy nội tạng của ta. Ta đã trèo trống không bao lâu. Thế nhưng là... Trước ngươi tải phế tích bên trong thân thủ, nhìn cũng không có cái gì gì thường a Ha ha! Ngươi nói là cái kia phi tiêu a đây không phải là ta ném. Ta chỉ là dùng viễn trình điều khiển máy móc hướng các ngươi bắn ra một cái tín hiệu mà thôi. Trên thực tế, ta đã rất nhiều năm đều không hề rời đi qua gian phòng này. Ây, tin tức này. Quả thực nhường tử lương có chút không nghĩ tới. Một cách đã từng lấy phàm nhân thân thể liền cùng siêu nhân phút đình đối kháng người. Vậy mà đã suy yếu đến loại tình trạng này. Batman nói vẫn còn tiếp tục lấy. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại tìm kiếm lấy có thể đối siêu nhân tạo thành uy hiếp người. Nhưng là... Tựa như là ta trước đó nói như vậy. Thế giới này cơ hộ tất cả siêu anh hùng hoặc là siêu cấp nhân vật phản diện tất cả đều bị giết chết. liền huyết thống của bọn họ đều bị đuổi tần giết tuyệt. Không có dòng dõi. Càng không có người thừa kế. Đúng vậy trên thế giới này chỉ còn lại phàm nhân. Mặc dù chúng ta tạo thành quân phản loạn. Nhưng là ta biết. Vẹn vẹn bằng vào chúng ta. Là không cách nào đối kháng siêu nhân. Nói đến chính ta đều có chút không thể tin được, nhưng là ta không thể không thừa nhận. Con đường này chỉ có thể thông hướng tuyệt vọng. Trừ phi. Đúng trừ phi có kỳ tích, chính là như vậy một cách tín niệm, nhường ta hiên trì 15 năm. man nói ra. Mà các ngươi. Chính là cái này kỳ tích. Ngươi khả năng không cách nào tưởng tượng. Làm ta nghe nói trên mặt đất có một nhóm người. Tùy tiện liền chống cử lại mấy trăm tên quân đội chính phủ hỏa lực lúc. Ta là dạng gì tâm tình. Trong bóng tối, ta tìm tới một điểm quang sáng. Tử lương có chút không tốt lắm ý tứ chọn xuống lông mày. Trên thực tế, hắn sở dĩ trắng trợn cùng quân đội chính phủ làm. Chính là muốn để Batman chú ý tới mình. Từ đó mượn nhờ hắn lực lượng đối phó siêu nhân. Nhưng là vị diện này Batman. Tựa hồ đáp suy yếu đến không cách nào cung cấp cho mình cái gì trợ giúp. Chờ một chút đang nghĩ ngợi. Tử lương giống như đột nhiên ý thức được cái gì. Ngươi mới vừa nói. Ngươi đã thật lâu không hề rời đi qua nơi này Batman gật gật đầu. Đúng vậy. Thân thể của ta đã không cách nào ủng hộ thời gian dài vận động. Một luồng mười phần không tốt suy nghĩ từ tử lương trong đầu tán phát ra. Vậy là ngươi làm sao tránh thoát siêu nhân điều tra hắn hỏi. Ân, cái này đích xác là cái vấn đề. Bởi vì mọi người đều biết. Siêu nhân thị lực. Là có thể xuyên thấu trướng ngại vật. Xuất hiện giai đoạn biết. Duy nhất có thể ngăn cách hắn thấu thì quan sát. Cũng chỉ có chỉ loại kim loại này. Nhưng là. Chỉ là đem cái này căn cứ quân sự dùng chỉ bao vây lại. Cũng căn bản không có cách nào giấu riêng được siêu nhân Ngươi nghĩ à Mặt khác tất cả địa phương đều có thể nhìn một cái không sót gì Chỉ có một chỗ nhìn không thấu Cái kia che đẩy cùng không có che đẩy có cái gì khác nhau Batman rõ ràng là biết rõ tử lương nghi vấn Vì lẽ đó hắn trực tiếp giải thích nói Ngươi có thể yên tâm Nơi này là an toàn Bởi vì ta tại vừa mới biết được siêu nhân cách này tồn tại thời điểm. Ta cũng đã bắt đầu bắt đầu phản siêu nhân kế hoạch. Cho đến tận này. Tại trong phạm vi toàn thế giới. Giống như là loại này quân phản loạn doanh địa hết thảy có hơn 11.000 cái. Bọn trục toàn bộ đều bị xây dựng ở dùng bình thường phương pháp khó mà đạt tới địa phương. Ở trong đó. Chỉ có 500 tòa lệ thuộc vào quen tập đoàn. Còn lại. Toàn bộ là ta nặng xanh đầu tư kiến thiết. Hơn nữa. Ở trong đó. Cũng chỉ có số ít vài tỏa là chân chính doanh địa Còn lại. Toàn bộ đều là chuyên trở khắc hóa đá vũ khí to lớn cảm bẫy. Tại ban đầu mấy năm. Siêu nhân đã từng thử qua đi tiêu diệt cái này doanh địa Nhưng là. Hắn lại vì này bỏ ra cái giá khổng lồ. Thậm chí suýt nữa mất đi tính mạng. Từ sau lúc đó. Hắn liền cẩn thận, điều động chính phủ của mình quân đi chấp hành loại nhiệm vụ này. Nhưng là, ta lại làm cho những này doanh địa không có khoảng cách 4 tháng. Liền tự động mở ra hoặc là đóng kín trì tầng ngăn cách. Đem ngụy trang thành phủ thông dưới mặt đất công trình. Cũng đối bảo lộ ra căn cứ điều động quân. Phản loạn đóng giữ. Vì lẽ đó đoạn thời gian kia. Chúng ta dùng loại phương pháp này diệt trừ siêu nhân gần như một phần tư lực lượng vũ trang. Hiện tại, hắn đã không dám đối bất kỳ một cách nào căn cứ tùy tiện hạ thủ. Tử lương gật gật đầu. Nhìn như mặt không hề cảm xúc. Nhưng là trong lòng của hắn sớm đã bị cách này nổi tâm âm vua ra hỏa cho kinh đến. Chân trước vừa cùng siêu nhân thành lập đồng minh quan hệ. Xưng huyên gọi đệ. Phía sau cũng đã bắt đầu chứ hàng khắc thạch. Bắt đầu phản siêu nhân kế hoạch Cái này lúc trước tính toán có phải hay không cũng đánh quá sớm Bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này Bởi vì tử lương cái kia sự cảm không tốt càng thêm nồng đậm Bởi vì hắn đang suy nghĩ Trước đó vây quét tự mình cái kia mấy trăm tên quân đội chính phủ Thật chỉ là một cách thăm dò à cái kia xú bà nương Có phải hay không là lại giấu một tay đúng lúc này Cả phòng tựa hồ đột nhiên lắc lư một cái. Chuyện gì xảy ra Batman cau mày một cái. Ngay sau đó, lại là một trận lắc lư, gian phòng trên trần nhà có một ít cho bụi bị chấn đồng xuống tới. Batman đè xuống tự mình trên bàn một cách nút. Lập tức, một vệt ánh sáng màn hình liền xuất hiện ở trước mắt. Phát sinh cái gì hắn hỏi. Rất nhanh, Jim. Gordon thanh âm chuyển vào đến, không biết, nhưng là. Tựa như là từ phía trên truyền đến Phía trên Batman hơi nghi hoặc một chút Phải biết Tự mình cách chỗ sở này Thế nhưng là giấu ở dưới mặt đất 400m sâu địa phương Phía trên tất cả đều là kiên cố mặt đất nham thạch Liền xem như siêu nhân thấu thị thị lực Cũng rất khó đạt tới nơi này Đừng nói gì đến chấn động Nhưng là Vì lý do an toàn, Batman vẫn là lập tức mệnh lệnh đem trên mặt đất hình tượng bật tới. Rất nhanh, một bộ từ vệ tinh quay chụp động thái hình ảnh, liền truyền tống đến trong màn ảnh. Ác! Đúng! Batman có tự mình vệ tinh, cũng có tự mình độc lập tiếp thu thiết bị. Đừng hỏi vì cái gì. Người ta có tiền, mà hình ảnh kia bên trong bày biển ra một đoạn nhường người không thể tưởng tượng hình tượng. Giờ phút này, căn cứ quân sự thượng tầng nguyên bản bằng phẳng mặt đất, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một cái thiên thạch khổng lồ hố, mà tại hố thiên thạch trung ương, một người mặc đồ vét nam tử, ngay tại một quyền, lại một quyền đánh mặt đất, nương theo lấy hắn mỗi một lần rơi quyền, đều có bão các đồng giảng bão các bị tạc, nhưng là một hai giây về sau. Lại có một trận không khí bị áp súc ra cuồng phong. Đem tất cả đá vụn cùng các bụi thổi tan. Nhìn xem một màn này, Batman sinh ra một cái có chút hoang đường ý nghĩ. Cái này nam nhân muốn làm gì hắn nghĩ tay không đào xuyên toàn bộ mặt đất A mà liền tại giờ phút này. Tử lương la bàn cũng bỗng nhiên phát ra vụ, vù. vù. Trước mắt vị diện đã phát hiện vũ trụ nguyên tố sở thuộc lực lượng cực kỳ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm vạn giới bệnh viện tâm thần 33 chương 13 lực lượng đỉnh một giờ khắc này. Toàn bộ căn cứ cảnh báo rốt cuộc bão phát đi ra. Đây không phải nói căn cứ cảnh báo phản ứng chậm. Hoàn toàn là bởi vì nguy hiểm tới quá đột ngột. Hắn tưởng như là một viên từ thiên ngoại tới thiên thạc đồng dạng. Nháy mắt nện ở căn cứ đỉnh đầu mấy trăm mét mặt đất. Có lẽ ngươi rất khó lý giải nhưng là Cái này lực lượng vật dẫn cũng sẽ không bay mà hắn đi tới nơi này phương thức là Nhảy tới Thao tác cổ thể chính là ước lượng một cái không sai biệt lắm khoảng cách Sau đó sâu ngồi sồm Hướng cách phương hướng này nhảy liền từ trăm cây số bên ngoài địa phương Trực tiếp vượt qua vô số thành khu Nện ở nơi đây Cũng mang ra một cái gần 10 mét bao sâu hú to Nhìn xem hình ảnh kia bên trong không ngừng bị nhấp lên cử thạch Cùng dần dần lan tràn ra dạng nước mặt đất Tử lương cắn cắn răng ở giữa Tiên sư nó Vậy mà không phải cái kia xú bà nương hắn mắng Thế nhưng là Nàng còn không có thăm dò lá bài tẩy của ta Làm sao lại dám như vậy thoải mái tới tìm ta chẳng lẽ cái kia số nữ nhân không sợ ta nháy mắt xây ra hỏa này à tốt à. Tử lương đích thật là có một cái sát chiêu. Mặc dù cũng không phải là như vậy hủy thiên diệt địa Nhưng là hắn biết rõ. Nếu như là tại đối mặt tử vong tình huống dưới. Hắn có cực lớn lòng tin có thể một kích đem hủy diệt. Nhưng là. Tại đối mặt lực lượng lúc tử lương lại có chút trột dạ Hắn biết rõ Lực lượng cùng cách khác tất cả vũ trụ nguyên tố đều không hoàn toàn giống nhau Hắn không có cái gì quá không thể tưởng tượng năng lực Cũng xưa nay không chơi cái gì mưu kế Đây không phải nói hắn bộ óc không dùng được Mà là đơn thuần Không cần Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt Bất kỳ cái gì tính toán kỳ thật đều là vô dụng Hắn liền rất trực tiếp vọt tới trước mặt của ngươi Trên đường đi cứ si đều không thể đem ngăn cản. Sau đó, hắn liền cho ngươi một đấm. Làm huyền kia gió còn không có tiếp xúc đến ngươi thời điểm, ngươi liền hôi phi yên diệt. Chính là trực tiếp như vậy, hữu hiểu. Vì lẽ đó, đây là mới ra khổ nhục kế a biết gió trong tay của ta có ác chủ bài. Vậy liền đem một mục tiêu đưa đến trước mặt ta, Giống như là đem một cái trần như nhộng nữ nhân ném đến trên giường. Ở ngay trước mặt ta ở nơi đó tao thủ lồng tư. liền đợi đến ta móc súng khai hỏa. Ta lại không được tử lương tự hồ nghĩ đến cái gì rất không vui chuyện cũ cực kỳ khó chịu thi thào. Nói cho ngươi người tranh thủ thời gian rút lui nơi này đi các ngươi ngăn không được hắn. Tử lương lập tức nhìn nói với Batman. Ngươi biết hắn. Không được. Ta không biết. Nhưng là ta hiểu hắn. Khi hắn xuất hiện tại cái vị diện này một khắc này. Hắn liền tương đương với trong vũ trụ này tất cả lực lượng vật dẫn Vì lẽ đó từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói. Hắn thậm chí so siêu nhân càng thêm cường đại. Batman ánh mắt lói lên một tia hinh ngạc. Nhưng là trôi qua liền lại bình tĩnh lại. Hắn gật gật đầu. Sau đó đè xuống bên cạnh bàn một cái nút. Vo đân. Thông chi tất cả mọi người thời động số 3 rút lui phương án. Được rồi, ta đi đón ngươi Ân từ trong máy bộ đàm truyền đến. Nhưng mà, Batman lại lắc đầu. Ha <cười> ha, đừng ngốc, người ta đều biết, nếu như mang theo ta, vậy trong này người ai cũng chạy không được. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, Batman lập tức đánh gãy Co Đân nói, một phút chun bên trong tất cả mọi người rút lui. Đây là mệnh lệnh Máy chuyển tin bên kia Chuyển đến một trận trầm mặt Rốt cục Phải Gordon ngắn gọn hữu lực nói ra một chữ như vậy Batman nghe được Gordon đáp án về sau Cũng cười gật gật đầu chặc Đức trò chuyện Người đã sớm nghĩ đến sẽ có một ngày này tử lương hỏi Đương nhiên Ta quen thuộc vì trước đó Vì tất cả sự tình đều chuẩn bị sẵn sàng Chỉ bất quá Ta vẫn cho rằng Sinh mạng ta giai đoạn sau cùng Đối mặt sẽ là la Không có nghĩ rằng Lại là một cách ta không thể nào hiểu được đồ vật Batman nói Như vậy Nếu như ta không có đoán sai Bọn hắn là hướng về phía ngươi tới Đúng không Hơn nữa căn cứ ngươi lời nói mới rồi Ta phòng đoán Giữa các ngươi mèo chuột trò chơi đã tiếp tục thời gian rất lâu Ngươi là một cái người đào vong a ở thế giới ở giữa không ngừng trăn chọc Mà ngươi sở dĩ đi vào thế giới của chúng ta Chính là muốn ở chỗ này cùng ngươi gẻ đuổi giết làm một cái hiểu tử lương lần này cũng không có kinh ngạc Đến nay lại Hắn tựa hồ đã thích ứng loại này đối thoại tiết tấu Phản phất cái này sắp chết lão nhân chính là có được xem thấu hết thảy năng lực Vì lẽ đó, hắn nhàn nhạt gật gật đầu Batman đạt được đáp án này về sau. Không khỏi cười lên. Ha <cười> ha. Tốt à. Xem ra thế giới này. Chẳng qua là các ngươi những người này ở giữa chiến trường. Khi các ngươi đến sau này. Chúng ta những này từng vì thế giới này phấn chiến người. Ngược lại lập tức trở thành vai phụ. Hắn nói trong giọng nói tựa hồ có một loại thoải mái. Căn cứ chấn động càng lúc càng lớn. Cái kia đinh tai nhức ấp tiếng oanh minh đã xuyên thấu tầng nham thạch Tựa như là một trận tử xa đến gần địa chấn Ngươi không đi à tử lương đột nhiên hỏi Nếu như ngươi muốn đi kỳ thật vẫn là có biện pháp rời đi đi Ta đích xác có thể đi Nhưng là Cái kia không có bất kỳ chỗ dùng nào Ta chỉ là đổi một cái chỗ nút Tiếp tục này cuối đời Batman cười nói ra Ta nói qua Các ngươi đến có lẽ chính là ta một cơ hội Vì lẽ đó Ta có cái mong muốn đơn phương thỉnh cầu Cái gì ta muốn để các ngươi cải biến thế giới này Phá hư cũng tốt Cấu vứt cũng được Cũng không đáng kể Chỉ là không muốn như vậy âm vô đầy tử khí Không có hy vọng Đương nhiên làm báo đáp Ta sẽ cố hết sức giúp các ngươi ngăn trở ra hỏa này Tử lương nhìn xem cách này một thân vết thương kinh khủng. Tơ hồ ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi bát man. Đừng nói ngăn trở lực lượng. Thật giống như hiện tại tử lương đi qua. Cho hắn một quyền. liền có thể đem hắn đánh ngã xuống đất. Nhưng mà. Được rồi. Hắn nhàn nhạt hồi đáp. Mà vừa rứt lời. Gian phòng kia ngoài cửa. liền vang lên đinh đương nổ vang. Ngay sau đó. Một cây bao liền bổ ra cửa chính. Sau đó, Lão Huy đại thủ liền chen vào, xinh xinh đem cánh cửa đẩy ra. Này giống như xảy ra chuyện, ta nhìn tất cả mọi người đang chạy. Lão Huy rốt cuộc đá văng cửa chính, hét lên, mặc dù không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là... Chúng ta có phải hay không phải làm chút gì? Đương nhiên phải làm chút gì? Tử Lương gật gật đầu. Một cách tên là lực lượng vũ trụ nguyên tố vật sấn ngay tại chúng ta đỉnh đầu. Ta đoán chừng. Hắn rất nhanh liền sẽ tới đạt nơi này. Han Li Ban nhấu nhấu mày. Rốt cục vẫn là chuẩn bị chính diện cùng chúng ta xung đột e như vậy. Chúng ta là rút lui trước. Vẫn là đón đỡ trận chiến này người ta đều tìm tới cửa. Ta cảm thấy chúng ta có thể từ người ta ngay dưới mắt chạy đi cơ hội không lớn. Bất quá tin tức tốt là. Vừa mới có người nói, nghĩ giúp ta một tay. Tử lương cười cười nói, sau đó quay người lại, a đúng, giới thiệu một chút, vì này là... Ai người đâu vạn giới bệnh viện tâm. Thần 33 chương 14 lực lượng đỉnh hai oanh nương theo lấy cuối cùng này một lần tiếng vang. Chủ sở dưới đất trên bầu trời. Một cách tay đâm tiến đến. Nó thiếu lực chế chủ cách kia tổn hại vị trí biên giới. Sau đó tựa như là đẩy ra một khối sô cô la đồng dạng Đem cái kia hợp kim chế tạo chất liệu bẻ gãy Tiếp theo một cái to lớn thân ảnh từ cái kia cửa hang rơi xuống Bạch Hùng Khóa mới lực lượng vật dẫn Đây là một cái danh phù kỳ thực cự nhân Một tấm lạnh lùng Không có bất kỳ cái gì tình cảm khuôn mặt Từ dưới quai hàm bắt đầu Liền liên tiếp lấy một cách bị phần cổ cơ bắp chống ra khoa trương đường cong. Tiếp theo là càng thêm khoa trương vai cõng cùng eo cơ. Mặc dù không có bất luận cái gì góc cảnh. Nhưng là chỉ cần trông đi qua Liền cho người ta một loại đá hoa cương ở giữa kịch liệt va chảm đâm nhói cảm giác. Hắn chậm rãi đứng lên. Theo mỗi một tức động tác. Cái kia cơ bắp ở giữa liền phản phất lẫn nhau ma sát ra chói tai vù vù. Bởi vì là từ mặt đất gắn gượng nện vào tới nguyên nhân Nhường bạch hùng trên thân tràn đầy bụi đất Vì lẽ đó hắn nhẹ nhàng run run một cái thân thể Những cái kia bám vào tại trên quần áo sàn sạc bùn liền bị chấn động thành mảnh vỡ Lúc này Khoảng cách mặt đất về tinh truyền đến hình ảnh thời gian Vẹn vẹn đi qua hơn 40 giây Vì lẽ đó trong căn cứ còn có một số không có rút lui người Bọn hắn khiếp sợ nhìn trước mắt cử nhân Tựa hồ còn không có nghĩ rõ ràng Gia hỏa này đến cùng là từ đâu xuất hiện Bất quá Cách này không ảnh hưởng bọn hắn tại đầy trong đầu nghi hoặc thời điểm Dành thời gian bóp cò Đây chính là nhân loại đáng yêu nhất một điểm Bọn hắn luôn luôn theo thói quen cho rằng Đây là tại trên địa bàn của mình Trung quanh tất cả đều là minh hữu của mình Mỗi cái minh hứa trong tay đều có súng. Căn cứ trong vách tường tất cả đều là các loại phản xâm lẫn tự động hóa vũ khí. Mà tại hôm nay lúc địa lợi nhân hòa tất cả đều đứng tại phía bên mình thời điểm. Đối thủ vậy mà chỉ có một người. Vẫn là một cái tay không tấp sát người. Thế là, trong lúc nhất thời, đám người theo bản năng đem ra hỏa này định nghĩa thành một cái yếu thế quần thể. Liền không có phát ra cái gì hoảng sợ la lên Dù sao chẳng qua là từng cách đầu tương đối lớn ra hỏa mà thôi Hắn lại không có hất lên màu đỏ áo choàng. Đúng vậy, hắn cũng không phải siêu nhân Vì lẽ đó một nháy mắt tiếng súng nổi lên bốn phía Nhưng mà, làm cái kia viên thứ nhất tử sắp đánh chúng mục tiêu thời điểm Người khổng lồ kia biến mất Ân, ta biết Bạc Hùng khẳng định không có biến mất loại năng lực này Vì lẽ đó trong nháy mắt đó, kỳ thật chỉ là hắn lao về phía trước một khoảng cách mà thôi. Chỉ bất quá hắn bục phát ra tốc độ, đã hoàn toàn thoát ly nhân loại thị giác hẳn mức cao nhất. Một cách có được tốc độ người, như vậy cũng không có nghĩa là hắn sẽ có được lực lượng. Nhưng là, nếu như một người có được cực lớn lực lượng, như vậy tốc độ của hắn tuyệt đối sẽ không chậm. Cũng tỉ như thời khắc này bạch hùng. Hắn cũng không có tài chạy. Mà là đơn thuần đạp đạp trên mặt đất. Dùng phản tác dụng lực. Đem tự mình đẩy hướng phía trước. Mà trong nháy mắt này bên trong. Thân thể của hắn đầu tiên là đẩy ra bắn về phía tự mình mười mấy phát đạn. Sau đó lại đẩy ra ngăn ở tự mình con đường tiến tới lên bốn cái quân phản loạn binh sĩ. Bụng gãy hai hàng sắt thép hàng rào. Còn có lớp kín tường. Những chuyện này. Cơ hội là trong cùng một lúc phát sinh Hơn nữa bởi vì to lớn lực trùng kích Khiến cái này đồ vật tại tiếp xúc đến bạch hùng thân thể một nháy mắt liền nổ thành hôi tan hoặc là huyết vụ Thẳng đến mọi người ý thức được người khổng lồ kia biến mất thời điểm Đây hết thảy mới rốt cuộc chạm tới những người ở chỗ này thần kinh Cái kia bị giấm đạp mặt đất ầm ầm nổ tung Bụi đất tung bay Huyết nhục bắn tung toé Toàn bộ bức tường nháy mắt sụp đổ. Mà dọc theo con đường này không khí tựa hồ bị một luồng khó có thể tưởng tượng lực lượng áp súc tới cực điểm. Lại nháy mắt bảo phát đi ra. Phát ra bảo tạc đồng dạng nổ vang mà lúc này. Bạc Hùng đã sông ra gần trăm mét khoảng cách. Đúng thế. Hắn cũng không có tìm đường thói quen. Tại ý thức của hắn bên trong. Con đường cách từ này. Chỉ là mình cùng mục tiêu ở giữa một đường thẳng. Mà tại đầu này thẳng cắp lên hết thầy trở ngại. Toàn bộ chấn vỡ liền tốt. Đây chính là cực đoan lực lượng mang tới cực đoan cách tự hỏi. Khi tiến vào căn cứ thứ ba giây. Mười mấy bức tường hóa thành bột phấn. Ở giữa nham thạch bị tùy tiện sông mở. Chỗ đến. Lực lượng đẩy ra không khí mang đến ngắn ngủi chân không. Đem hết thảy nhìn nát thành cắn bát. Thứ tư giây bạc hùng sẽ mở 5 mét dày hợp kim tấm vật liệu đi vào tử lương đám người trước mặt. Đây hết thảy đều quá nhanh. Nhanh đến có chút làm cho không người nào có thể lý giải. Trên thực tế, tử lương vừa mới tâu kia ai người đâu vừa mới nói xong. Đầu lưới cũng còn không có bày ngay ngắn vị trí. Bạc hùng liền dẫn một thân gần như hủy diệt hết thầy khí thế xuất hiện. Không có lời dạo đầu. Không có thêm lời thừa thải. Thậm chí không có một cái dòng giã trên ý nghĩa đối mặt. Bạc Hùng chỉ là tại phá vỡ bức tường sau một nháy mắt. Liền một quyền mà tới. Tại cách này bịt kín dưới mặt đất hoàn cảnh bên trong. Gắn gượng bị nắm đấm này vung ra ginh khủng gió lúc. Cuốn sạc lấy cơ hồ muốn đem hết thảy chung quanh thôn phệ. Nháy mắt sau đó oanh dậy sóng đẩy tán cuồng phong nổ vang nhưng mà một quyền này. Không có hoàn toàn vung ra đi mà là tại nửa đường bị đoạn ngừng. Một cách màu đen. Giống như là bị nặng nề sắt lá bao quanh người. Đột nhiên xuất hiện tại bạch hùng cùng tử lương đám người ở giữa. Hai tay của hắn giao nhau. Ngăn trở một quyền này. Tuân ra dậy sóng, nhấc lên đen nhánh áo tràng. Cái kia biểu thị người này là ai? Batman. Mà giờ khắc này trên người hắn mặc một bộ này cực kỳ xấu xí. Nặng nề thậm chí ảnh hưởng hành động trang bị Nó có một cách đơn giản Thô bảo Thậm chí nghe có chút không đi tấm Nhưng là chỉ cần kêu đi ra Liền có thể nhường người không hiểu thấu kích động lên danh tự phản siêu nhân chiến giáp Rốt -Bren. Bất luận từ cái kia góc độ tới nói Hắn đều là một cách âm vua người Thậm chí có thể nói Hắn là trên thế giới nhất âm vua nhân chi một Hắn đối đà kích phạm tội có một loại gần như cố chấp cuồng nhiệt. Cuồng nhiệt đến. Hắn tại gặp được bất kỳ một cái nào đối với mình có uy hiếp người về sau. Đều sẽ theo bản năng trước đem người này bày ở tự mình mặt đối lập bên trên. Dù cho người kia cùng mình đứng tại cùng một chiến tuyến. Dù cho người kia cấu vớt thế giới. Dù cho một giây trước người kia vừa mới liền đã cấu tính mạng của mình. Vì lẽ đó. Hắn tổ kiến chính nghĩa liên minh, không đơn thuần là vì đối kháng tà ác, càng là vì giám thị chính bọn hắn. Đúng vậy, hắn đối chính nghĩa trong liên minh mỗi người, đều chế định một bộ chuyên môn khắc chế chiến thuật. Tỉ như, hắn đã từng làm hạn định chế Hải Vương triều tịch năng lực, không tiếc tốn hao gần chục tỷ, thành lập có thể nháy mắt bốc hơi toàn bộ gần biển bờ phản ứng hạt nhân lô. Hắn đã từng vì có thể nắm giữ Under-O-Man uy hiếp, Tại một viên địa ngoại đả kích về tinh bên trong Đưa vào thiên đường đảo tỏa độ Hắn khi biết trên thế giới có tia chớp cái này một hào nhân vật lúc liền bắt đầu bắt đầu nghiên cứu chế tạo chân không tốc độ thấp mang Hắn tại Sibo gia nhập chính nghĩa liên minh ngày thứ hai liền nghiên cứu phát minh hồng thái dương vi Cũng bí mật cắm vào toàn thế giới tất cả mạng lưới Đúng vậy, cái này nhìn như vô cùng tôn trọng chính nghĩa phàm nhân có gần như hủy diệt toàn bộ chính nghĩa liên minh năng lực. Nhưng là, trong lòng của hắn, lại một mực có một cái không xác định nhân tố, đó chính là, hắn không cách nào hoàn chỉnh hạn chế lại siêu nhân, mà không cách nào khống chế, sẽ cùng tại uy hiếp. Ở quá khứ vô số năm bên trong, chúng ta quen tiên sinh tại cùng siêu nhân gề vai chiến đấu đồng thời. Cũng đang không ngừng hoàn thiện tự mình phản siêu nhân kế hoạch. Hắn ở trên đây đầu nhập tinh lực cùng tiền tài. Là mặt khác siêu anh hùng mấy chục lần. Mà cách này một thân phản siêu nhân bọc thép. Chính là tại cùng siêu nhân chiến đấu bên trong. Có khả năng dựa vào chính diện lực lượng. Nghe nói tại bộ này trên trang giáp tốn hao tài chính vượt qua trên thế giới 60% quốc gia quân sự đầu nhập. Vẹn vẹn cách này một thân nặng nề sắt lá. Vạn giới bệnh viện tâm thần 33 chương 15 lực lượng đỉnh ba cách này thân sắt lá, hết thảy có hai bộ. Bộ thứ nhất tại trận kia cùng siêu nhân chiến đấu bên trong, nhường Batman trở thành duy nhất còn sống sót người. Đồng thời, cũng làm cho cái kia tràn đầy kim loại nặng sợi áo lót. Một mực mối hàn tại Batman huyết nhục thân thể bên trên. Mà kiện thứ hai chính là hắn trên người bây giờ cái này tại cái thứ nhất đối mặt, ngăn trở bạc hùng nắm đấm. Theo gió mạnh tiêu tán. Cái này tại vừa mới còn cơ hồ hành tẩu đều tốn sức lão nhân. Phản phất đang một nháy mắt lại biến thành cái kia có can đảm đi ra hắc ám. Nhường nhân gian thần đều vì đó kiêng khỉ nam nhân. Hắn đen ghiệt bọc thép che lại hắn tàn tạ thân thể. Không ai có thể nhìn thấy. Tất nhiên không ai nhìn thấy. Hắn những này tổn thương liền không còn tồn tại. Ý chí của hắn lực đang cuồng hống, nói cho hắn biết. Tự mình yêu nguyên cường đại. Bạch hùng thu hồi nắm đấm. Cũng không nhiều nói. Hắn một cái tay khác cũng đồng thời sơ lên cao cao. Lập tức rơi xuống. Như là một đảo thiểm điện từ trên trời ráng xuống. Mang theo oanh một tiếng tiếng vang. Kia là nhất to lớn núi đá ở giữa tiếng va chạm Oanh minh khí lãng lật tung hết thảy chung quanh. Hình thành một cái thuần tròn chân không. Lão huy vi trong viện quang hỏa thạch. Rút ra mặt nạ. Trục tải trên mặt của mình. Tay trái đao bổ củi. Tay phải đổ đao. Cùng một thời gian song song đánh xuống. Dùng lưới đao triển khai khí lãng. Lúc này mới không đến mức đem tất cả mọi người đều càng quét đi vào. Sau đó. Là một giây đồng hồ yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn thấy. Batman lần nữa gánh vác một quyền này. Hắn quỳ một chân trên. Đất, hai tay dơ cao lên bên hông sắt lá bắt đầu chóc ra. Một tia máu tươi thẩm thấu áo lót chảy ra đến tại cái kia đen gịp bối cảnh phía dưới, nhìn thấy mà giật mình. Kia là một cách đã sớm hẳn là chết đi người. Hắn nương tựa theo một cách cũng không làm sao hào quang tín niệm Kiên trì 15 năm. Mà tại cuối cùng này một khắc, hắn vẫn như cũ hiên trì. Batman duy nhất trần trụi bên ngoài khóe miệng chảy xuống một vệt đỏ tươi, nhưng là hắn cười. Giao nhau hai tay bỗng nhiên dịch ra. Tựa như là hắn rất nhiều năm trước như thế. Trầm vai. Cư chú. Đánh tới hướng người khổng lồ kia trong ngực. Sau đó nặng nề sắc lá cùng với ghê răng tiếng ma sát. Đụng vào đối phương mỗi một cái khớp nối bên trên. Những này đánh nhau kỹ xào Hắn đã không nhớ nổi bao lâu không có huấn luyện qua Nhưng là Cái kia đắm chìm đến máu cốt bên trong ký ức Vẫn như cũ nhường hắn thoải mái lâm ly sử dụng ra cuồng phong mưa xào đồng dạng công kích Như vậy, ngươi sẽ chảy máu abat man trong lòng thì thầm câu nói này cách trước lắng nghe người Là thế gian này thần Mà theo một cách đánh út về phía cầm trọng quyền, Bạch Hùng sừng xứng thân thể, lui về sau một bước. Một nháy mắt quay người. Một cách đổ đao trước mắt đã tới. Thẳng phá Bạch Hùng mặt. Không có đao phong. Cũng không còn khí sóng. Tất cả tồn chứ lực lượng toàn bộ cô đọng tại cái kia cung vườn trên lưới đao. Nhưng là... Làm đao kia tiếp xúc đến Bạch Hùng làn ra một khắc. Lại chỉ vạt ra một chùm tia lửa. Liền lại không có thể đi vào mảy may. Nhưng là cùng lúc đó, Lão Huy tay trái xiềng xích bắt đầu hung mánh bắn ra. Thật nhanh cuốn lấy bạch hùng mắt cá chân. Lại thẳng đứng kéo lên. Lặp tại cần cổ của hắn cách này một giây đồng hồ thời gian bên trong. Silly đã móc ra một cây kim. Xuyên thẳng thiểm thực giả não bộ. Tiếp theo, một tiếng thê lương kêu gào quanh quẩn chung quanh. Đời thứ nhất bảo quân tử huyết nhục bên trong nhô lên. Mang theo còn không có hoàn toàn tan vào trong thân thể huyết tương đánh giết mà tới. Thân thể khổng lồ bắt bạch hùng một cái cánh tay. To lớn cốt thứ kẹp tại cái hông của hắn. Ây! Rốt cục bạch hùng phát ra kêu đau một tiếng. Người cho ta khôn gào thét, mang theo nàng cách kia gậy bóng chày, nhảy lên thật cao trực kích bạch hùng đầu. Lão thực điểm nàng điên cuồng đập. Mà cái kia mê mũi cũng rốt cục nhường bạch hùng thân thể vì đó cứng đờ. Tử lương thấy thế. Bỗng nhiên móc ra la bàn. Cái kia tải lít nha lít nhít trốn chỉ ở giữa. Một cái giống cùng bạch hùng hình dáng đồng dạng trầu tượng đồ hình ngay tải kịch liệt vặn vẻo lên. Tử lương lăng không một bút. Đâm tải bạch hùng trong trái tim chết một chữ. Bị viết xuống tử lương không biết xuyên tạc người năng lực đạt tới mức độ như thế nào. Mặc dù hắn không có trông cậy vào có thể cứ như vậy đem bạc hùng giết chết Nhưng là Cũng hẳn là có thể đối nó tạo thành tiếp tận nhất từ phong tổn thương Á á á đầu bút lông rời đi trang giấy một nháy mắt Bạc hùng đột nhiên từ trong mê mùi thanh tỉnh Không biết người khổng lồ này ngay tại trải qua cái gì Nhưng nhìn tựa hồ rất thống khổ Cái kia mánh liệt tiếng tim đập Dù cho cách lồng ngực đều có thể nghe được Tại một tiếng gầm nhẹ về sau. Bạch Hùng hai mắt bỗng nhiên mở ra. Âm một tiếng. Lão Huy xiềng xích lên tiếng trả lời mà đức. Lập tức cả người cũng bị cử lực luôn bay. Mà Bạch Hùng chống đi tay cũng nháy mắt bắt ngay phía trước bát man Bỗng nhiên ấm về phía mặt đất. Nháy mắt cái kia nặng nề bọc thép liền bị hoàn toàn khảm vào mặt đất bên trong. Bảo quân càng là thê thảm. Chỉ thấy bạch hùng đại thủ trực tiếp xuyên thấu bầu ngực của nó Cái kia đủ để chính diện chống cử xe căng hỏa lực thân thể Tại người khổng lồ này trước mặt giống như là nhựa lác tiết đồng dạng Trực tiếp bị miễn cưỡng xé mở bạch hùng trên trán Tựa hồ có một cây nổi gân xanh Hắn hất ra bên cạnh tất cả mọi người Thật sâu đến thở ra một hơi Một sát na này Tử lương trên la bàn Viết chữ chết cái kia một tờ trực tiếp nhảy tán. Hóa thành giấy mảnh. Hết thầy cố gắng tải tuyệt đối lực lượng trước mặt tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bạch Hùng biểu lộ dần dần khôi phục thường ngày bình tĩnh. Hắn lần nữa nhìn về phía tử lương, sau đó. Đi lên phía trước mấy bước. Tốt à. Thế giới này giàn không. Hẳn là chỉ có thể dung nạp loại trình độ này lực lượng. Vì lẽ đó. Thoáng lãng phí một chút thời gian Nhưng là Cũng sẽ không ảnh hưởng kết quả Chờ một chút Một thanh âm vang lên Theo thanh âm này Một cái tràn đầy máu tươi tay đột nhiên níu lại bạc hùng mắt cá chân Cái tay kia vốn là bị bọc thép bao quanh Nhưng là giờ phút này Đã hoàn toàn bại lộ trong không khí bạc hùng xứng sờ một cái Hắn ánh mắt cũng cuối cùng tử tử lương trên thân rời đi Nhìn về phía cách này vừa mới đem tự mình ngăn trở người. Ngươi chính là Batman A hắn rốt cuộc tại cơ hồ hủy đi toàn bộ căn cứ quân sự về sau. Nói ra tự mình câu nói đầu tiên. Batman không có trả lời, hắn đang chống đỡ thân thể của mình, leo ra đống đá vụn chen cái hố. Bạch Hùng gật gật đầu, hắn đã có đáp án của mình. Đáp án kia chính là không quan trọng. Hắn chỉ là đột nhiên cảm thấy... Không nên lãng phí nhiều thời giờ như vậy. Thế là. Hắn đưa cánh tay dơ lên. Rút rời về phía sau lưng. Tráng kiện lưng trấu ngoặt bị cơ bắp xếp ra một cái nhìn có chút gì dạng nhô lên. Nào giống như là một tấm kéo cơ hồ sụp đổ cung. Dây cung tráng kiện như cốt thép. Bắn ra nháy mắt. Liền đem hủy diệt hết thảy. Không khí bốn phía bắt đầu vù vù. Tất cả mọi người cảm giác được. Có một cỗ lực lượng tại gãi lồng lấy ra của mình Đầu tiên là có chút ngứa Về sau là nha Cuối cùng Biến thành một loại tập trung khó nhìn nhói nhói La bàn bắt đầu điên cuồng chấn động Cái này không cần cỡ nào chính xác phán định Tử lương đã biết rõ Mãi mãi xa cũng lật không hết trang giấy bên trên Đã run dày tràn ngập điên cuồng nguy hiểm cùng mau trốn Đúng, mau trốn lúc này, cái gì bố cục, cái gì tính toán đều là nói nhạm. Nếu như tại loại này bịt kín không gian thu hẹp bên trong, nếu quả như thật nhường hắn oanh ra một quyền này, vậy bất luận là cái gì, đều sẽ hôi phi yên diệt. Vì lẽ đó, giờ này khắc này, tựa hồ biện pháp duy nhất chính là trốn. Thế nhưng là, chạy đi đâu trước mặt cự nhân, một đầu cánh tay tráng kiện, Liền đem hết thảy đường lui bị mất. Cái kia xú bà nương. Lại thắng A tử lương lầm bầm. Trong trước nhoáng này bạch hùng rút cuộc ném ra một quyền này toàn bộ thế giới đều bị nhổ âm hưởng. Thời gian phản phất đang một sát na này đứng im. Vạn giới bệnh viện tâm thần 33 chương 16 lực lượng đỉnh 4 đương nhiên thời gian không có khả năng đứng im. Chỉ bất quá một quyền này lực lượng quá lớn. Quá nhanh. Nhanh đến mọi người đều không có thời gian phản ứng Nhanh đến không khí còn đến không kịp né tránh Tội trạng đâm vào cùng một chỗ cơ bắp Mỗi một tia Mỗi một tấp Đều lẫn nhau nhiền ếp Phản phất cái kia tơ mỏng đồng dạng sợi bên trong Có thể vặn ra sức mạnh vô cùng vô tận Bọn chúng đầy nhảy tấm hoan vô lấy hội tụ đến cái kia cực đại nắm đấm đỉnh Kinh thường gạt mở sền sệt không khí Hướng về phía trước tiến dần lên như vậy mấy cm không gian. Thế nhưng là, cái này chật hẹp mấy cm bên trong, căn bản không chứa được cái kia hung tàn mà tới lực lượng. Vì lẽ đó, bọn chúng bắt đầu nổ tung, bắt đầu khuyên tiết, quanh minh thanh Ân yêu nguyên tồn tại. Nhưng là, lại còn chưa hịp chạy ra cái này ngắn ngủi mấy cm khoảng cách. Vì lẽ đó thế giới yêu nguyên hoàn toàn yên tĩnh Tiết tán lực lượng Đầu tiên là đụng vào cách mình gần nhất một nửa huyết nhục Kia là bị xé mở bảo quân thi thể Sau đó nghiệt ngợm Chui vào Trong khoảnh khắc Cái kia huyết nhục hóa thành bột phấn Lão uy đồ đao thoát ly tay của hắn Hướng về nơi xa bay đi Mà chính hắn cái kia một thân thịt mỡ Thì rắn rắn chắc chắc bị lực lượng đưa đẩy ra từng cơn sóng gợn. Tựa như là tròn trịa bình tĩnh mặt hồ dập dần ra một vòng gợn sóng. Sau đó cái này gợn sóng nhanh chóng mở rộng. Bành trướng. Xé sách. Máu tươi tải lão y trong bụng bắt đầu sôi trào, nắm đấm ma sát không gian bên trong hết thảy, cũng đem đây hết thảy châm. Lão y, hóa thành luồng thứ nhất hôi tan. Ha Ha ly. Cun không có mang theo mặt nạ lão đi cường ngạnh thân thể Vì lẽ đó Tại sóng nhiệt đánh tới trước đó Thân thể cũng đã nhảy tán Cực nóng nhiệt độ đem nổ ra dòng máu đốt thành khói xanh ly còn ôm chặt lấy Billy Trung quanh thiểm thực giả còn duy trì quay trung quanh tư thế của nàng Ý đồ bảo hộ lấy nàng Nhưng là Bọn hắn cơ hộ là cùng một thời gian bị bút hơi đi Bạc hùng dưới chân Batman yên tĩnh buộc con mắt. Hắn tựa hồ rất thoải mái, vài chục năm, loại này hơi tàn kiên trì, rốt cục nhường hắn chờ đến một cái kỳ tích. Đầu của hắn tại nói với mình, một quyền này xuống tới, hết thảy chung quanh đều sẽ không còn tồn tại, nhưng là... Hắn tin tưởng cái kia mặc áo choàng trắng, mặc dù bọn hắn chỉ thấy 10 phút, nhưng là... Cả đời đều không có tin tưởng qua bất luận người nào giúp quen, lại mong muốn đơn phương lựa chọn tính nhiệm. Đương nhiên, đây không phải bởi vì cái gì cầu huyết nhân tính, mà là giờ phút này, hắn trừ tính nhiệm bên ngoài, cũng không có gì khác biện pháp. Muồn gốc từ tại cái kia toàn bộ nắm đấm áp lực chạm tới hắn phàm siêu nhân bọc thép, Giá trị mấy tỉ tài liệu xuất hiện vip sạn, tứ tán say đặ, chậm rãi hiện lên, sau đó hóa thành thanh cho Những này cho theo bị đẩy ra khí lưu thuận bạc hùng bả vai hướng lên bốc hơi. Mấy trăm mét nham thạc nháy mắt bị nhô lên. Một nháy mắt to lớn bảo tạc. Đem hết thầy xé sách. Tựa như một viên từ địa ngục nhảy lên tới mặt đất to lớn lưu tinh. Mang theo đốt hết hết thảy nhiệt độ cao sông thẳng tới chân trời. trận tán tầng mây. Một quyền này hoàn toàn chính xác hủy diệt hết thảy Từ sâu trong lòng đất. Đảo ngược nổ ra một cái cự hình hố thiên thạch động. Nhưng mà. Làm một quyền này sắp hoàn toàn phóng thích thời điểm. Đột nhiên, một luồng thoát lược đồng dạng cảm giác khác thường. Cái kia sền sệt không khí bỗng nhiên đột nhiên biến mất, giống như là ngay tải xuống lầu lúc trong chốc lát đạp hụt. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn vẫy phanh một cái, nện vào. Ách! Một đầu người đi hoàn đảo trắng sơn bên trên. Bạch Hùng xứng sờ một cái. Hắn nhìn trước mắt bị tự mình đập có chút vỡ ra đường cái trên mặt hiện ra ánh mắt kỳ quái. Bạch Hùng có chút mờ mịt đứng lên. Lập tức càng thêm ngạc nhiên phát hiện. Trung quanh căn cứ quân sự phế tích đã biến mất. Những người kia cũng đều biến mất. Giờ phút này. Tự mình đang đứng tại một đầu đường cách Trung ương Đỉnh đầu là ánh mặt trời sáng sỡ. Trung quanh là vội vàng băng qua đường người đi đường. Bọn hắn vội vàng từ bên cạnh mình xuyên qua Còn còn đối với mình quăng tới không hiểu thấu án mắt Đây là đâu bạch hùng nhìn xem trước mặt một dãy nhà không khỏi hỏi Cái kia kiến trúc phía trên Viết Vô chết tơ ta te trải an dưỡng Cùng lúc đó Ngay tại vô chết tơ ta te trải an dưỡng trên sân thượng Một mặt khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Hannibal Ngươi Ngươi làm sao tiến đến thời khắc này Han Ni Ban? Chính hai tay trụ quỳ trên mặt đất, y phục trên người hắn đáp nghiền nát, toàn thân bốc lên một luồng gay mũi khói xanh, giống như là mới từ lò đốt xác bên trong chui ra ngoài đồng dạng. "Ta chết a Han Ni Ban chật vật nói." Trong lúc nhất thời mối quá kịp phản ứng, nơi này là siêu não sáng tạo thế giới a Han Ni Ban lại hỏi: "Ê Xem như thế đi, bất quá chuẩn xác hơn mà nói, nơi này là suy nghĩ của ngươi điện đường. Hồi đáp, cho nên nói chuyện này rốt cuộc là như thế nào Hanni Ban rốt cuộc chống đỡ lấy đứng lên. Ta tại thế giới hiện thực bên trong, gặp được điểm phiền phức. Ngươi gặp được phiền phức nên đi giải quyết phiền phức. Đột nhiên tại trước mắt ta xuất hiện xem như chuyện gì xảy ra không có cách. Ta giải quyết không. Trên thực tế... Nếu như ta động tác tại chầm một chút Ta liền chết Hanni Ban thở hồng hộp nói Lúc này Cũng nghe ra Hanni Ban ý tứ Cái gì chẳng lẽ Chẳng lẽ ngươi đem ngươi nói cái kia phiền phức cũng kéo vào được Hanni Ban gật gật đầu Chừng to mắt Ngươi sao có thể làm như thế Đây là hai người chúng ta người thế giới Hiện tại ngươi lại kéo vào được một cái tính là gì Hany Ban nhìn xem phẫn nộ biểu lộ. Đừng trách móc nếu như ta chết ở bên ngoài. Thế giới này cũng là không nghẹn lời một cái. Đành phải bất đắc dĩ vấy tay. Tốt à tốt à. Người kia là ai Hany Ban ánh mắt chuyển hướng sân thượng cạnh ngoài. Nhìn về phía dòng người rộn ràng đường cái. Hắn chỉ vào trong đám người cao lớn nhất cái thân ảnh kia. Cùng lúc đó. Có lẽ là cảm nhận được Han Mi Ban ánh mắt. Bạch Hùng bỗng nhiên ngầm đầu nhìn về phía sân thượng. Ánh mắt cùng Han Mi Ban cùng ở giữa không trung giao thoa. Tiếp theo trong nháy mắt, quanh một tiếng, Bạch Hùng thả người vọt lên trực tiếp nhảy lên sân thượng. Hắn, Han Mi Ban trầm mặt nói. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Bất mãn lầm bầm, sau đó liền đi hướng Bạch Hùng. Cẩn thận Han Mi Ban hộp. Nhưng mà... Hắn kêu vẫn là chậm Chỉ thấy Bạch Hùng đã bước ra Một quyền mà tới điệu bộ này Nhìn cũng không so tại siêu não thế giới bên ngoài một quyền kia nhẹ Han Ni Ban tựa hồ đắt làm tốt nhìn thấy huyết nhục văn tung tói một màn chuẩn bị Một giây sau Bạch Hùng nắm đấm liền nện ở đầu vai âm một cái Áp ạt Kêu thảm một tiếng bị nện vé vào địa phương Han Ni Ban xứng sờ, Bạch Hùng cũng xứng sờ, hắn nhìn thấy nắm đấm của mình tựa hồ có chút không biết làm sao. Chỉ có, một mặt thống khổ từ dưới đất bò dậy, miệng bên trong tức giận reo lên. Ngươi, làm sao đánh người đâu vạn giới bệnh viện tâm thần 33 chương 17 lực lượng đỉnh 5 áp. Kỳ thật nói đến, cách này cũng không thể trách ồn ào. Dù sao một cách liền danh tự cũng không biết người. Đi lên liền cho ngươi một quyền. Không hoàn tốt bao nhiêu tính tình. Cũng không có khả năng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nhưng là vì cái gì bạch hùng một quyền này xuống tới. Không có bị tại chỗ đập thành cẳng bã đâu. Cái này muốn nói về lần trước đào liên quan tới thế giới tấu thành hố. Một cái thế giới có một cái sàn không. Mà giàn không bên trong bổ sung vật là từ nhiều loại nguyên tố tạo thành. Giữa bọn chúng lẫn nhau chế ước. liền thành thế giới này quy tắc. Loại này học sinh tiểu học đều biết sự tình, liền không còn lắm lời Như vậy, thế giới quy tắc sẽ có hạn mức cao nhất a đương nhiên là có Cũng ý như tốc độ đi Tại chúng ta quen thuộc thế giới bên trong Tốc độ hạn mức cao nhất chính là 299,792,458m trên giây Cũng chính là tục xưng tốc độ ánh sáng Thế nào? Có phải hay không cảm giác cũng không thế nào nhanh Dù sao hiện tại nhanh nhất máy bay Đều đã đạt tới 2.000 m mỗi si Chỉ so với tốc độ ánh sáng ít Ách, 5 cách không mà thôi 4 bỏ năm lên một cái hẳn là cũng không sai biệt lắm Như vậy vấn đề đến tại sao phải có lớn nhất tốc độ đâu có phải hay không là bởi vì Sáng tạo cái vũ trụ này thần đối tốc độ lý giải Chỉ có lớn như vậy đáp án của vấn đề này Chúng ta không có cách nào đi khảo chứng. Nhưng là tạm thời nghĩ như vậy, tựa hồ liền có thể lập lờ nước đôi giải quyết rất nhiều vấn đề. Tỉ như, vì cái gì trên thế giới lớn đến tinh cầu, nhỏ đến tế bào, đều là không sai biệt lắm khuôn mấu. Nếu như ngươi đem một cái to lớn tinh hệ tưởng tượng thành quả táo, như vậy liền có thể rõ ràng phân biệt ra được chỗ nào là vỏ trái tây, chỗ nào lại là hột. Đương nhiên ý tưởng giống nhau cũng thích hợp với tế bào, phần tử thậm chí nhỏ hơn đồ vật Ta biết những đồ chơi này cuối cùng đều có thể áp vào cái kia đồ bỏ lực vạn vật hấp dẫn bên trên Nhưng là Chúng ta không ngại buông ra những cái kia khoa học thuyết pháp Hướng duy tâm con đường lên đi một chút Có phải hay không là bởi vì Sáng tạo những quy tắc này người Sẽ chỉ như thế thiết kế Tốt à, nói đến đây cũng cho chúng ta ánh mắt trở lại vô chết tơ ta te trải an dưỡng trên sân thượng. Bạch Hùng cùng Han Ni ban đều tải thất thần thần. Cái kia vốn nên chôn vùi hết thảy nắm đấm tựa hồ. Cũng không có mang theo sức mạnh lớn đến cỡ nào. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì Thế giới này Là siêu não chỗ cấu trúc thế giới. Mà thế giới này chủ nhân Tựa hồ chỉ có thể tiếp nhận lực lượng lớn như vậy Cái này Chính là thế giới này quy tắc Vì lẽ đó đứng lên Lắc lắc cơ hồ bị đánh chật khớp cái cằm Cùng một thời gian Sân thượng cửa bị đẩy ra Một cái dâu quai nón nam tử đi đến sân thượng Phía sau hắn Đi theo chính là một cái tạ đỉnh tiểu dáng lùn Lại đằng sau Là một cái cách ăn mặc có chút mị tục nữ nhân Những người còn lại còn có rất nhiều Nam nữ già trẻ không sai biệt lắm mấy chục người Bọn hắn một cách tiếp theo một cách đi đến sân thượng Đem bạch hùng bao bọc vây quanh Nếu như ngươi là một cái yêu thích đọc tội phạm tự chuyện người Ngươi khả năng liền sẽ phát hiện Cách này mấy gần trăm người Tất cả đều là từng cái thời kỳ đếm được trên đầu ngón tay biến thái sát nhân cuồng Ách ra hỏa này là Đứng tại phía trước nhất một người nhìn xem bạch hùng hỏi. Hany Ban còn nhớ rõ người này. Hắn gọi Henzi Lý Lô Cát. Lần trước trong trò chơi. Gia hỏa này xung làm nhân vật là cách này chỗ bệnh viện viện trưởng. Mà hắn tại trong hiện thực. Là một tên đã từng đổ sát hơn 400 người sát nhân cuồng ma. Đừng quản tóm lại đem hắn chặt. Có chút khó chịu nói. Nha! Người kia đơn giản đáp một tiếng. Cũng không biết lần trước Hanni ban rời đi về sau. Những này sát nhân ma ở giữa đều phát sinh cái gì? Tóm lại, hiện tại bọn hắn tựa hồ quan hệ coi như không tệ. Không nói nhiều nói. Henzi cũng không biết từ chỗ nào lật ra một cách mang theo răng theo cốt đao. Hướng về Bạch Hùng đi đến. Những người còn lại tựa hồ cũng đối cách tràng diện này không có gì hứng thú. Thật giống như Henji chỉ là đi tới tới hoa mà thôi. Thậm chí hằng sau mấy người đã xoay người lại. Đúng vậy a, một cái tay không tấc sắt người, coi như dáng dấp lại thế nào nhân cao mã đại, lại thế nào khả năng tại nhiều như vậy sát nhân cuồng ma dưới tay sống sót. Đừng giãy giụa, sẽ không rất đau." Henji hời hợt nói, loại chuyện này, hắn đã không biết đã làm bao nhiêu về Theo câu nói này, hắn nâng tay lên bên trong đao, hướng bạch hùng đâm tới. Cờ sắc, một tiếng lưới dao cắt vỡ huyết ngục thanh âm. Đao kia tử đâm tựa hồ có chút sâu, phát ra xẹt qua xương cốt ghê răng âm thanh. John có chút không dám tin nhìn xem tự mình không biết khi nào bị uốn lượn tới cánh tay. Cùng đã cắm vào tự mình xương quai xanh lưới đao. Sao? Làm sao hắn tựa hồ muốn nói gì? Nhưng là không đợi phát ra vài tiếng Chỉ thấy bạch hùng một tay ngang kéo một cái Đau kia liền bị rút ra bên ngoài tơ thể Cắt vỡ đồng mạch phun trào ra máu tươi Toàn bộ sân thượng lập tức xuống lên máu đỏ tươi mưa Bạch hùng không lộ vẻ gì mặt Tại huyết vũ trung bình tĩnh nhìn chăm chú lên kinh ngạc vạn phần sát nhân ma nhóm Lực lượng vật dẫn bị đoạt đi lực lượng Câu nói này nghe Liền rõ ràng lấy một cỗ kẻ yếu khí tức Thật giống như quý hiếm bị đoạt đi thương Kỳ sĩ không có ngựa Dựa vào sinh tồn đồ vật đều bị đoạt đi Vậy hắn cũng chỉ có thể biến thành trên thước thịt Có thể sinh ra loại ý nghĩ này người Hẳn là cũng không biết bạch hùng tại trở thành lực lượng vật dẫn trước đó Là cái dạng gì ra họa Nói phân hai đầu Bởi vì siêu não thế giới bên trong tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Tại trong thế giới hiện thực, kỳ thật chỉ mới qua một nháy mắt. Trăm mét sâu hố thiên thạch dưới đáy, một ổ bánh cố yên tĩnh nằm tại đá vùn bên trong. Một trận cực nóng gió thổi qua, cái kia mặt nạ đồng một cái. Lập tức, theo nó bên trong, có đồ vật gì đột nhiên bành trướng. Kia là một đống cấp tốc tăng sinh thịt.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 Này công năng mỗi cái vị diện chỉ có thể một lần phát động lão đi chật vật đứng dậy. Có lẽ là loại này lần nữa sống tới cảm giác nhường hắn có chút không thích ứng. Vì lẽ đó, hắn choáng váng đồng giảng gãi đầu một cái. Nhìn xem bốn phía đủ để dùng rộng lớn để hình dung hố sâu. Hắn mới hồi tưởng lại tự mình trải qua cái gì. Tiếp theo, không tự chủ được hít sâu một hơi. Đột nhiên. A một trận tiếng kêu gọi tự tự mình trên không truyền đến. Lão Huy lập tức ngầm đầu. Vừa muốn ngồi xuống nganh ghi chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà. Hắn cũng không có nhìn thấy cái kia đáng sợ tự nhân. Mà là nhìn thấy một cách hơi gầy tiểu nhân thân ảnh từ không trung rơi thẳng mà xuống. Tiếp được ta to con đần đồn. Thanh âm một nữ nhân truyền đến. Lão Huy lầm bẩm hắn tựa hồ nghĩ phân biệt ra cái này rơi hướng mình người là ai. Ta là ha Di. Cun cun lại hô. Bởi vì nàng cảm thấy, nếu như mình không đem danh tự báo ra đến, đoán chừng tự mình quảng thành bánh thịt. Lão Huy mới có thể nhận ra tự mình là ai. Ai nha nghe xong danh tự này, lão Huy mới sốt cục nhận ra cun mặt tranh thủ thời gian vương tay đem tiếp được. Ngươi làm sao từ trên trời rơi xuống Lão Huy một bên ôm Cun vừa nói. Bởi vì ta chết à. Cun nói ra còn có, có thể đem ta buông ra. Nha! Lão Huy đem Cun buông xuống, sau đó phóng nhãn nhìn về phía bốn phía. Giống như chỉ còn lại hai chúng ta còn sống. Vạn giới bệnh viện tâm thần 33 chương 18 ta muốn nhìn lá bài tẩy của ngươi nói trở lại. Khả năng có người còn tại buồn mực. Vì cái gì cũng sẽ từ trên trời rơi xuống Trên thực tế Nàng vậy căn bản không phải trên trời Mà là tại trên mặt đất Chỉ bất quá lão huy vị trí quá sâu mà thôi Luôn hồi Điên cuồng hình thức dưới Bất luận cái gì làm chủ thể tử vong công dịch Đều sẽ phát động một lần luôn hồi hiệu quả Đến lúc đó Người sử dụng sẽ tự động trở về đến 2 giờ trước Bao quát vị trí vị trí. Tình trạng cơ thể chờ cơ hồ hết thầy thuộc tính. Nhưng người sử dụng có thể bảo vệ lưu tất cả ký ức. Luôn hồi chỉ ảnh hưởng chủ thể. Sẽ không ảnh hưởng đến thế giới tuyến biến động cùng luôn hồi trùng sinh năng lực bản thân. Đúng lúc tại 2 giờ trước. Bạch Hùng còn không có đến. Khi đó đám người mới vừa cùng diêm. Vo đơn chạm mặt. Đáp lấy dưới thang máy giữa các hàng. Vì lẽ đó. Làm cuốn chết đi thời điểm Hắn liền tự động trở lại cái kia thang máy vị trí Chỉ bất quá Hiện tại thang máy sớm đã bị bạch hùng một quyền lệnh không có Như vậy, giống như là lão uy nói Hiện tại sống sót tựa hồ cũng chỉ có hai người bọn họ Batman bọc thép sớm đã bị khí lãng chấn động đến phấn toái Toàn bộ đã nhìn không ra hình người Tại một đống đá vùng ở giữa Có mấy cái thiểm thực giả vây quanh một bộ phá thành mảnh nhỏ thi thể Kia là Silly Bi Khin Tại thi thể này bên cạnh Còn có một đoạn chất gỗ con dối cánh tay Rất hiển nhiên Bi cũng đã bị oanh thành linh kiện Chờ một chút Han Lee ban đầu cun đột nhiên hỏi Ách khả năng hóa thành cho Bi Lão Huy trả lời Cun nhếu nhếu mày Không đúng Ngay lúc đó vị trí Hắn ngay tại Ly bên cạnh, mặc dù Silly bị thiểm thực giả vây quanh, nhưng là Hannibal cũng tổng không đến nỗi ngay cả các thi thể đều không có còn lại đi. Ngay sau đó, quân lại nghĩ tới cái gì? Còn có, liền xem như Hannibal thật bị khí hóa không còn sót lại một chút cặn nhưng là tử lương vì cái gì cũng không hoàn toàn chính xác. Tử lương gia hỏa này từ vừa mới bắt đầu ngay tại chú trọng tự mình năng lực tái sinh. Làm sinh tồn. Hắn tải ti tô nốt máu lên tiêu tốn rất nhiều thăng cấp cơ hội. Vì lẽ đó, bất luận như thế nào, gia hỏa này đều không nên liền chút vết tích đều không có còn lại. a Liên quan tới hai vấn đề này đáp án chúng ta bây giờ đã biết rõ. 1. Hany Ban đã mang theo bạc hùng. Tiến vào siêu não thế giới bên trong. Ở nơi đó, một trận một người cùng gần trăm mười số sát nhân ma ở giữa chém giết đang tiến hành. Cách kia hay, cũng chính là tử lương gia hỏa này đi đâu đây để chúng ta ánh mắt trở về Bạch Hùng gia huyền một khắc này. Bạch Hùng nắm đấm tải bốc hơi lấy hết thảy. Cun, Lão Huy bọn người, đều dưới một quyền này chết đi. Mà Hanni ban tại thời khắc nguy cơ, lập tức phóng thích suy nghĩ của mình điện đường. Mà tại những chuyện này phát sinh một sát na kỳ thật, tử lương liền đã biến mất. Hắn nhẹ nhàng chạm đến một cái trước ngực của mình. Một cái phức tạp phù văn lấp lói một cái. Tử lương liền nháy mắt biến mất. Mà xuất hiện tại hắn vị trí cũ. Là một bầu ngực vẽ lấy sơ binh sĩ thi thể. Cùng lúc đó, mấy cái quảng trường bên ngoài. Cũng chính là tử lương đám người cùng siêu nhân chính quyền quân chỉ an địa phương chiến đấu. Tử lương chống giống xuất hiện. Nguyên lai. Sớm tải ngay từ đầu. Hắn liền đắt tại một cỗ thi thể bên trên. Vẽ lên tròm bạc dương phù văn. Vì chính là tại tình huống mất khống chế thời điểm. Có thể vãn hồi một chút hy vọng sống. Ách. Tốt à. Cách này nhìn có điểm giống là lâm trận bỏ chạy. Nhưng là. Tại lúc ấy cái kia dưới tình hình tử lương cũng trải qua không còn cách nào khác. Bởi vì hắn liếc nhìn la bàn thời điểm. Kỳ thật liền đã biết rõ. Tự mình bất luận làm cái gì. Đều không làm nên chuyện gì. Về phần hắn vì cái gì không ném ra tanh hỏa. Tốt a Nó thật sự có thể đốt lên hết thầy. Nhưng là. Khi đó đừng nói là khói. Liền xem như đạn. Đang đến gần bạch hùng trước đó. Cũng sẽ bị nháy mắt chấn vỡ thành bụi phấn. Vì lẽ đó. Làm như vậy chỉ là đang gạt tự mình mà thôi Ách Trừ tây ghia khói bên ngoài Tử lương tựa hồ còn có một lá bài tẩy Lá bài tẩy này là tại đi vào thế giới này trước đó Hắn cùng dưới xa hai người Đang làm việc thời gian dày vò cực kỳ lâu Mới làm ra sát chiêu Không ai biết rõ lá bài tẩy này là cái gì Nhưng là tử vong biết rõ Lá bài tẩy này nhất định là vì nàng chuẩn bị Vì lẽ đó, nàng mới có thể một mực nút trăm bóng tối không xuất hiện. Bằng không, đối phó những người này căn bản cũng không cần lao lực như vậy. Chỉ cần nàng đứng ở nơi đó, tử lương bọn người sẽ hóa thành bạch cốt. Đúng vậy, lá bài tẩy này rất mạnh. Mạnh đến chỉ cần mặt khác tùy tiện cái gì vũ trụ nguyên tố đứng ở trước mặt mình. Hắn liền có thể nháy mắt đem giết chết, trừ lực lượng bên ngoài. Tốt à, nói nhiều như vậy, thì thật chỉ là muốn nói rõ. Tình huống lúc đó, đã không có đường lui, tựa như là la bàn nói tới đồng giảng. Chỉ có chạy, tử lương trầm rãi đứng người lên, mặt đất bắt đầu lắc lư. Nơi xa, một tòa cử đại hòn đảo bị tạc lên thiên không. Những cái kia trồng chất núi đá bị nhiệt độ cao thiêu đốt thành đỏ tươi dung nhằm. Sau đó như thác nước bắn tung tói cực nóng sóng lớn. Toàn bộ bầu trời đều đang thiêu đốt. Ha-li-cun tử vong-oi-tử vong-si-li-bi-gin-tử vong-bi-li-tử vong-han-ni-ban kiểm trắc thất bại. thoát ly bản vị diện vũ trụ nguyên tố lực lượng kiểm trắc thất bại. thoát ly bản vị diện từng cách văn tử. Hiện lên ở la bàn phía trên. Tử lương trầm mặt nhìn xem, sắc mặt như ngày đông giá rét bên trong ngưng ghép mặt băng đồng dạng bình tĩnh. À, hắn cười một cái. Tốt a ngươi thắng kế hoạch của ta tất cả đều không. Như vậy, ngươi cũng hẳn là xuất hiện đi. Hắn nhẹ giọng đối cái kia bị nhuộm thành như mặt trời giữa trưa bầu trời đêm nói. Hắn tải đối nữ nhân kia nói. Vô số thế giới bên trong đáng sợ nhất nữ nhân. Lời còn chưa dứt, một vòng màu đỏ xuất hiện tại tử lương bên cạnh. Tử lương chầm rãi xoay người. Sau đó, lại ngẩn đầu. Nhưng hắn hơi kinh ngạc chính là cái kia bôi màu đỏ cũng không phải là mình muốn nhìn thấy màu đỏ tươi áo dài. Mà là phiêu phù ở đỉnh đầu của mình. Màu đỏ tươi áo choàng Tử vong không có tới tới là siêu nhân. Hắn lơ lượng tại tử lương trên không. Văng lánh nhìn chăm chú lên cái này xâm lẫn thế giới của mình ra họa. Nhìn xuống. Tựa như là đang nhìn một cái sắp chết đê tiện sâu kiến. Ngươi chính là tội nghiệp cái kia thanh âm quý nghiêm giống như trung vang. Tử lương suyệt mắt nhìn qua siêu nhân tựa hồ lộ ra có chút vù rú tại sao là ngươi ta tại đặt câu hỏi. Siêu nhân nói lần nữa dưới chân ngứa khí của người này nhường hắn không vui. Tử lương đốt một điếu thuốc hắn không chỉ có cười cười. Bởi vì hắn phát hiện. Cho dù là dạng này. Cái kia sú bà nương vẫn không có xuất hiện. Cho nên nói. Coi như mình toàn bộ thân ra đều bồi không. Nàng vẫn là như thế cẩn thận tốt à. Này lại tử lương cũng rốt cuộc minh bạch. Nữ nhân kia đã nhìn thấu tự mình hết thảy mánh khóe. Nàng so với mình sớm đến một đoạn thời gian. Đoạn này lúc. Chính là nàng ném đi ra tiên cơ. Vì lẽ đó. Nàng sẽ một mực gắt gao ngăn chặn tự mình. Để cho mình vĩnh viễn không có thể xoay người. Nói cách khác. Nếu như mình không ném ra áp chủ bài, như vậy, có lẽ cho đến chết, chính mình cũng không có cơ hội ra bài Tử Lương ngầm đầu Nhìn xem siêu nhân Khắp nơi trên đất thi hải phía trên Hắn dùng tự mình bộ kia thần tư mắt quần thâm cùng nó nhìn nhau Tốt à, đang ngươi muốn nhìn lá bài tẩy của ta Vậy ta liền để ngươi xem thật kỹ vạn giới bệnh viện tâm thần 33 chương 19 một kích nhập hồn nói xong Tử lương cầm lấy bút máy, cắm vào lòng bàn tay của mình. Một giọt máu rơi xuống, nháy mắt ngưng ghét thành một thanh huyết phủ. Sau đó, quăng về phía giữa không trung siêu nhân. Tư thế kia tựa như là khi còn bé chúng ta tại bên đường, nhặt lên tảng đá đi nện lầu hai pha lê đồng giảng. Lưới búa này cũng không nhanh, tối thiểu ở trong mắt siêu nhân. Nó cùng trôi hướng tự mình một cách chơi diều cũng không có cái gì khác nhau Mỗi một vòng xoay tròn đường đi đều có thể thấy Rõ ràng Vì lẽ đó Siêu nhân cũng không hề để ý Hắn đương nhiên cho rằng Cái này búa chẳng qua là một cái nhỏ yếu phàm nhân đang sợ hãi sau khi Làm ra buồn cười nhất phản kích Vì lẽ đó Hắn chuẩn bị liền nhường cái này búa đụng ở trên lồng ngực của mình Như là dĩ vãng đồng dạng. Hắn muốn dùng tự mình sắt thép thân thể. Phấn toái địch nhân cái kia yếu ớt ảnh tưởng. Sau đó, tại đối phương nhất tuyệt vọng một khắc, đem bóp nát. Đây là siêu nhân thói quen. Nhưng mà đột nhiên cái kia búa lại biến mất. Ngay tại tầm mắt của mình bên trong, hóa thành một đảo phá không tàn ảnh. Siêu nhân sưởng sốt cùng lúc đó, hắn phát hiện tự mình ngay tại hướng lên bầu trời bay đi. Nhưng là đây không phải chính hắn đang bay Bởi vì tứ chi của hắn ngay tại hướng về phía trước kịch liệt kéo đưa Một luồng tự lực đem hắn đập bay ngược hướng không chung Tốc độ kia nháy mắt đột phá bức tường âm thanh Mang đến phanh một tiếng vang thật lớn Siêu nhân ho khan một cái Hắn cảm giác được ngực tựa hồ có chút xúc cảm khác thường đau đớn Không biết bao nhiêu năm hắn cơ hồ đã không nhớ rõ tự mình đã từng có được loại cảm giác này. Chuyện gì xảy ra hắn khiếp sợ cúi đầu xuống. Ngay sau đó, vậy mà phát hiện cái kia thanh đột nhiên thoát ly ánh mắt của mình búa đã hàm vào vào bầu ngực của mình lưới búa biên giới. Một vệt máu cực tốt cách mình đi xa, trên mặt đất đến hết thảy trong tầm mắt cực tốc thu nhỏ. Siêu nhân phía sau tại cùng đại khí tăng kịch liệt ma sát, như là hỏa tiến lên không lúc oanh liệt. Thần máu tươi thuận vết thương Phun ra tải mấy vạn mét không chung Lập tức ông Phía sau cực nóng áp lực bỗng nhiên biến mất Siêu nhân phía sau cái kia đỏ tươi áo tràng cũng đã bị đại khí tăng xé nát Trung quanh không có bất kỳ cái gì thanh âm Chỉ có băng lánh yên tính cùng đen dịp bên trong Dần dần rời xa tự mình màu xanh thắm tinh cầu Rốt cục Siêu nhân tại còn không có hiểu rõ thế nào lại là thời điểm Ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn không cách nào khống chế nhắm mắt lại. Thân thể hướng về một phương hướng. Cực tốt. Đi xa. Tựa như là phiêu phù ở trong vũ trụ những cái kia bụi bằm đồng dạng. Cùng lúc đó trên mặt đất. Một cách nào đó quảng trường, hết thảy trung quanh đều đã bị không biết từ đâu xuất hiện một cỗ lực lượng chấn động đến phấn toái. Chỉ còn lại hôi tan bên trong. Một chỗ bệnh viện. Bất quá cái này chỗ bệnh viện cũng cảm thù không được tốt cho lắm Bởi vì nó từ trong ra ngoài cũng đều một mảnh hốn đồn Một chút nhúc nhích huyết nhục cuồn cuốn đi ra Đang ra sức tu bổ tự mình tàn tạ thân thể Tầng hầm giói xa chật vật từ một đống vỡ vụn linh hiển bên trong đứng lên Hắn khiếp sợ nhìn qua trước mặt đã hoàn toàn bị phá hủy máy móc Không nghĩ tới Cho dù là làm tốt nhất chuẩn bị toàn diện Yêu Nguyên bị trong chớp nhoáng này lực lượng. Xung hít thành cái dạng này. Đúng vậy cái này máy móc chính là tử lương áp chủ bài. Tại giới xa vì tử lương chế tạo dành riêng cho hắn vũ khí về sau. Tử lương liền xin nhờ hắn nghiên cứu chế tạo cái này máy móc. Công năng của nó hết sức đơn giản. Chính là tải vĩnh sinh quan tài để nội bộ. Xé mở một cái tiểu vết nước. Có thể để cho nó cùng vị diện ở giữa hư cảnh tương liên. Ách, nghe tựa hồ cũng không có cái gì quá lợi hại địa phương. Nhưng là nếu như tử lương hướng bên trong, ném một cái huyết phủ đâu tình huống kia, liền lập tức không giống. Phải biết, hư cảnh thế nhưng là một cách tuyệt đối chống không khu vực. Nơi đó cái gì cũng không có. Chỉ là một mảnh hư vô Mà huyết phủ tại chế tác mới bắt đầu.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 Tại cách khác địa điểm, có lẽ chỉ là một hạng tăng cường lực công nghiệp thiết lập. Dù sao không đánh tới vật gì khác, điểm này có chút quá hà khắc. Nhưng là tại hư cảnh bên trong, vậy nhưng thật là nghĩ đụng đều không có đồ vật có thể đụng. Vì lẽ đó, làm tử lương vì cây búa này vẽ lên một cách màu bạc tròm bạc dương phù chú. Lại ném vào hư cảnh về sau. Nó liền đã biến thành một cái uy lực lớn đến không cách nào tưởng tượng kinh khủng tồn tại. Thậm chí khủng bố đến tải đối mặt lực lượng lúc. Tử lương cũng không dám đem đổi đi ra. Bởi vì tại cái kia không gian thu hẹp bên trong. Huyết phủ cùng bạc hùng va chạm. Lực lượng có thể hay không chết không nói trước. Dù sao phía bên mình. Khẳng định là một người đều không thừa nổi. Vì lẽ đó. Tử Lương mới cho đến lúc này, mới đưa áp chủ bài lật ra. Mà kết quả chính là một kích đem siêu nhân mang đến vân tiêu bên ngoài. Nói xong Tử Lương, chúng ta lại nói về Hany Ban bên này. Tại Tử Lương lộ ra áp chủ bài trong khoảng thời gian này. Siêu não thế giới bên trong, đã qua gần thời gian một tuần. Mà một tuần này bên trong gần trăm tên sát nhân ma đã chỉ còn lại không tới 20 người. Mà còn lại những cái kia, đã toàn bộ bị Bạch Hùng giết chết bọn hắn hoặc là bị chính diện đánh giết, hoặc là trong tính toán chết thảm, hoặc là bị ân thầm xử lý. Lại hoặc là, là tại một đám người vây công Bạch Hùng một cái thời điểm, bị trái lại đoàn diệt. Tóm lại, cái này giả lập thành thì bên trong, Bạch Hùng mỗi một lần ra sân hoặc là không ra sân, đều nương theo lấy càng ngày càng nhiều người chết mất. Những cái kia chuyên môn vì sát nhân ma nhóm chế định quy tắc tại bạch hùng trong tay tựa hồ đồng giảng thuần buồm xuôi gió. Hắn tựa như là một cái không gì làm không được cố máy giết người. Dùng bình thường nhất thủ đoạn chậm rãi từng bước xâm chiếm lấy cùng Hanni ban sát nhân ma quân đoàn. Một gian cực kỳ bí ẩm dưới mặt đất trong phòng tối. Người trêu chọc là vật gì hết lên. Lực lượng hóa thân. Hanni ban đáp lại. Một tuần lễ tới chiến đấu, nhưng hắn mỏi mệt không chịu nổi. Thế nhưng là, thế giới này bên trong hệ thống sức mạnh đã bị ếp đến thấp nhất Hannibal gật gật đầu. Đúng vậy a cho nên chúng ta mới có thể vây khốn hắn. Không phải, nếu là tại thế giới hiện thực bên trong, khoảng thời gian này đầy đủ hắn đem thêm lục địa hủy đi. Xoa đầu, bất đắc dĩ phát ra thở dài một tiếng, bất quá còn tốt. Chúng ta ở đây nên tính là an toàn. Hiện tại hắn muốn đi ra ngoài cũng chỉ có đem ngươi giết chết cái này một loại biện pháp. Có thể hắn không dễ dàng như vậy tìm tới chúng ta. Vừa dứt lời. Phòng tối môn liền bị một cước đá văng. Lập tức. Một bộ cột thuốc nổ thi thể trực tiếp bị ném vào trong đám người ương. Một đống xếp người ma đô xứng sờ. Bọn hắn mắt nhìn thấy thi thể kia. Cùng đã đếm ngược đến không dây bom đếm ngược. Không phải đâu. Ngay sau đó, ầm một cái, duy nhất cánh cửa kia bị rất lễ phép đóng lại.